Chào các bạn đến với kênh đọc chuyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào Quyền 5 Chương sóng Ân khách Phòng Hiên Ôn ào ấm trong ký viện một hồi Trước sau vẫn không thấy có ai đáp lại Chỉ còn mấy cô đường vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu Mang theo vẻ mờ mịt Điển hai quá nhân một lớn một nhỏ Xông vào làm loạn Không hiểu đã xảy ra chuyện gì Tịnh ưng Trần trong miệng bọn họ Lại lạ người nào nữa Kẻ nào to gan giam đến đây sinh sự Khỏi biết ô dù Sau lưng phấn lâu của chúng ta Là ai đúng không Chào lộc bách vô cầu và nhóc nhầm tam Đang gần cổ hò hét Từ căn phòng ở góc trong cùng Có một gã đàn ông đầu chọc Tay cầm cương đao đi ra Mấy con đường vốn còn đang hóng hớt xem náo nhiệt Vừa thấy người này xuất hiện Thì vẻ mặt đều lộ ra vẻ hoàng sợ Liêu diêu quay người trở lại phòng riêng của mình ga đầu trọc Chính là chủ nhân của ký viện Tên gọi Lý Bán Sơn Lục trước từng là hộ về trong cung của An Lộc Sơn Trước khi An Lộc Sơn bại trận Lý Bán Sơn đã lén trộm đi không ít vàng bạc châu báu Từ hậu cung của Phi Hồ Trộn đến thành tịnh châu Mở ra ký viện này Lê Trọc xuất thân nhà binh Lại biết cách tiêu tiền Mấy năm qua Đã thiết lập quan hệ Với cả hai giới hắc bạch Trong thành tịnh châu Bắt đầu từ khi ký viện này mở cửa kinh doanh Không có một tên du côn bản địa nào Dám mò đến sinh sự Đêm qua ly bán sơn Uống quá chén Đang lúc mơ màng ngủ Thì nghe thấy có người la lối om sòm Mới đầu còn cho rằng Mình vẫn còn đang ngủ mơ Sau đó nghe tiếng la càng lúc càng rõ Mới phản ứng lại Là có người tìm đến phá phách Gà lập tức vỡ lấy Thanh quần đào năm đó trộm đi Cùng với quả cải Chuẩn bị sông ra giết gà dọa khỉ một phên Hôm nay rất khoát Làm thịt mấy mạng người Xem xem về sau trong thành tỉnh châu này Còn có ai dám đến Gây sự nữa không Lìa bàn sơn chạy ra Thì thấy người đến gây sự Là một tên to con Còn cao hơn mình một cái đầu rưỡi Cùng với một thằng nhóc 8, 9 tuổi đầu ngoài trừ một lớn một nhỏ này bên ngoài cửa đãs xuốngm xít một đống bá tánh tỉnh Châu đến xem trò vui không thấy con người nào đi theo cùng kiếm chuyện nữa lúc này đám th hạ của Lý bán Sơn công đam mặc quần áo đi ra khỏi phòng của tình nhân thời gian vẻ lấy chọc hung hồ hồ thì liền nhau nhau với lệ bin khí chạy đếns sau lưng ông chủ nhà mình chỉ chờ lý ban Sơn ra lệnh một tiếng Là cả đám sẽ nhất tế sông lên Băm băm hai kẻ ngu ngốc Không biết sống chết kia thành thịt nát Thay bên phía mình Đã có thêm trợ thủ Là gan ly ban sơn lại càng lớn hơn Gà chìa mùi đào vào tên to con trước mặt nói ban ngày ban mặt Ai cho các người gan chó Mà dám đến đây sinh sự Hôm nay vào đây được Cũng đừng mong lành lặn đi ra ngoài được Hai ngày các người mỗi tên Để lại một thứ trên người Rồi mới được đi Canh tay hay cẳng chân cho các người tự chọn đấy Chọn chọn Cái bà nội nhà người chứ chọn Cái tên khốn kiếp Phải nhờ kỹ nữ bán thân nuôi sống nhà người Đây là nghề tổ truyền nhà người đấy phòng Nằm đó mẹ người tiếp khách Nuôi sống cha người tiền này nuôi người lớn đến bằng này Bây giờ người lại sống dỡ vào Vợ bán thân nuôi cơm Con trai người thì sao Bảo nó là có khách đến Ra mà gọi cha đi Bách vô cầu trời sinh Chửi đồng thành thần Vừa mở miệng là liền bắn cho Lý Bán Sơn Không tự chủ được Phải lùi về sau hai bước Lê Trọc đứng vững lại được Thì tức giận gạo ẩm lên Hôm nay không làm thịt một lớn một nhỏ này Thì ngày sau Gà làm sao còn sống được trên đất tỉnh Châu này nữa Lý Bán Sơn lập tức Dơ cương đao lên Hồ tỏ về đám thù hạ bên người Thầy ta Làm thịt thai bọn chúng Chúng chết trong tay ai Thì cứ mỗi tên Thường 100 quan tiền Chết người Cứ tính lên đầu ta hết Nghe thấy Nếu ai giết được Hai tên ngu ngốc này Giết một tên Sẽ được 100 quan Đám thủ hạ của Lý Ban Sơn Tức khác như bùng nổ Từng người vụt binh khí trong tay Làm vọt về phía Bách Vô Cầu Và nhóc nhậm tam Thì đám người vọt lại đây Bách Vô Cầu bật cười ha ha đồng lúc Hắn đang đỉnh ra tay Thì nghe thấy trong không khí Chuyện đến giọng nói của ông già quy bất quy Con trai ngốc Đừng có quậy ra mạng người Xả giận một chút là được Không quậy ra mạng người Thì con xả giận cái mẹ gì nữa Bạch vô cầu tỏ về bất mãn Lầm bầm một câu Cũng không còn hương thú đánh đấm nữa Hắn đừng nhóc nhầm tam Đang ngồi trên vai mình xuống Nói nhầm lao tam Chuyện nhà các người Thì người à Cùng đền ra mặt một chút đi Ông đây mà ra tay thì chỉ có chết người Lần này coi như Hài cho bọn chúng rồi Kể từ lúc biết tin Tịch ưng chân mất tích Trong lòng nhóc nhậm tam vẫn luôn nghẹn một bụng bực mình Vừa hay có thể chút giận lên đầu đám người này Tuy thằng nhóc ở bên cạnh Ngô miễn quý bất quy Không thể hiện được bản lĩnh gì Được đối phó với đám du côn này Thì một bàn tay thôi Cũng còn dư sức Nhóc nhậm tàm không thi triển thuật phát Chỉ thể hiện ra Một chút bản lĩnh Đã khiến cho đám thủ hạ của Ly Bán Sơn Kêu khổ không ngừng Ly chọc tận bắt chứng kiến lũ tay chân của mình Bị một thằng nhóc con Giật cho chạy té khói Bắt con này Còn chưa cao bằng hai miếng đậu hũ Thế mà chỉ dối tay ra một cái Là thủ hạ của mình Không học máu mồm Thì cũng bị đánh văng đi mấy trượng xa Toàn thân lý Bán Sơn Ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu không bởi vì ký viện này là việc kinh doanh của mình thì lúc này gã đa là người đầu tiên bỏ chạy mất hút rồi. Một chốc sau, bài tay dù cồn vẫn chưa bị đánh ngã, nhận thích tình hình không ổn. Lê không rảnh, lo cho Lý Bán Sơn nữa. Lập tức cao nhau chạy ra lối cờ sau ký viện, thoát ra ngoài. Thấy rằng khi thế đã mất, Lý Bán Sơn liền ném luôn cương đao trong tay. Vội vàng bày ra nụ cười nịnh nọt. Đó với một lớn một nhỏ trước mặt Hai vị đây Là vào đất tỉnh châu Mà đi lại Có điều bất tiện à Tiền tài gì đó rất dễ nói Thằng em đây cũng là người thích kết giao bạn bè Đặc biệt là nhân đại tráng si Như hai vị đây Thế này đi Việc làm ăn ở chỗ này của thằng em Tính cho hai vị một phần Có được không ạ Bây giờ trong phòng thu chi Đang còn khoảng 600 quan tiền Sẽ lấy đưa cho hai vị hết Nếu vẫn không đủ Thì thằng em kể cả phải đi mượn cũng Lý Trọc còn chưa nói xong Nhóc nhậm Tam Đã cầm bức họa Vẽ phòng hiên Di vào mặt gã Cất giọng non đớt nói Nhân sân bọn ta Vỗ rất vừa mắt với ký viện và quán rượu Nghe xem kinh doanh ký viện đang yên ổn không thèm Lại phải nhất định động răng Lại nhất định phải động đau thương Giờ thì hối hận rồi chứ gì Để xâm người trên bức họa này, nếu người có thể nói được hắn là ai, đang ở đâu, thì lần này nên sâm bọn ta, tạm tha cho các ngươi. Nhọc nhầm tàm cứ mở miệng là xương nhân sâm bọn ta. Lê Trọc lại không dám nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là ngoại hiệu của thằng nhóc. Gà hơi ngờ đầu ra, để nhìn cho rõ khuôn mặt phòng hiên trong bức họa. Vừa nhìn một cái là lập tức quay đầu gọi to vào một gian phòng ngủ phía sau. Nguyệt Lan! Vị khách trong phòng người đã đi chưa Mời hắn ra đây Cùng lúc gã hồ lên Có một bóng người đột nhiên lao vọt ra khỏi phòng Chạy về hướng cờ sau ký viện Bánh vô cầu và nhóc nhầm tam Đều thấy rõ Người vừa chạy ra đúng là phòng hiên Mà vừa rồi Bọn họ tìm khắp một vòng không có kết quả Thế là nhóc nhầm tam Cũng không mang đến lý bán sơn nữa Vội vàng nhảy trồm lên muốn đuổi theo lúc này từ trong gian phòng đó Lại có một cô gái chạy ra À đứng chắn trước người nhóc nhân sân Giờ giọng khóc nức nở Vừa ngăn cản nó vừa nói Tiểu ra ra tha cho hắn đi buôn đền tiền gì đó Thì tìm nô ra này Tha cho hắn đi Nhóc nhầm tàm không đánh phụ nữ Nó bị cô ả này níu lấy Thì không biết làm sao Bạch vô cầu ở phía sau đã vọt đến Tên thổ lỗ từ lúc sinh ra đến nay Không biết bốn chữ Thương hoa tiếc ngọc viết được thế nào Giờ tay đẩy ngã cô ả xuống đất Rồi kéo nhóc nhầm tam Tiếp tục đuổi theo Để khi hai đứa nó Lao ra cờ sau ký viện Thì thấy người vợ bỏ chạy lúc này Đã quỳ gục dưới đất Có hai người đứng trước mặt hắn Lúc là ông già quy bất quy Và nam nhân tóc bạc ngô miễn Không ngờ ngơi không có sở thích Giống lão tổ tông nhà mình Đều rất ưng khoản à gái gú này quy vật quỳ lêng nhìn qua bách vô cầu và đọc nhầm tam vừa ra đến nơi. Cười kha kha rồi tiếp tục nói: với người trung điên đang quỳ dưới đất. Quê rớt đường rớt trở tên này, cũng không hay cho lắm. Quay lại ký viện đi, quỳ ở đó cũng coi như vớt lại chút mặt mũi cho lão tổ tông nhà các ngươi." Còn trải ngốc "Ngươi bằng hắn về đi này, chúng ta cũng muốn xem thử nhiều ngày qua hắn trốn ở chỗ nào." Nghe thấy quý bất quý muốn vào kỹ viện, ngồi bên hơi cao mày một chút, rồi cùng không nói gì với ai. Tự động xoay người đi về hướng quán trò. Bạch vô cầu nhìn theo bóng dáng Nam nhân tóc bạc, hỏi quý bất quý bên cạnh mình. Ông già, sao ra mặt chú của cha mỏng thế? Bảo y đi vào chứ có bảo y vào chơi gái đâu. Có cái gì mà phải ngại. Quý bất quý làm như không nghe thấy câu hỏi của bách vô cầu. Ông giả cuối đầu lầm bầm nói Người nghe rõ đây Cái này không phải ông giả ta nói Một lát động thủ à, Đừng có bổ nhầm người nha Tiếng quỷ bất quy còn chưa dứt hẳn Trên đầu bạch vô cầu Đà vang lên tiếng sấm rèn Tên thổ lô có đầu rụt cổ Nhà mắt chuẩn bị chịu trận Lại không thấy con sơm xét lôi điện đánh vào mình Quỷ bất quy tỏ vẻ khó mà tưởng tượng được Liếc đến con nuôi của mình Rồi điên theo bóng dáng ngô miễn Sắp sửa biến mất Lại lầm bẩm nói Người dây nói chuyện như thế từ bao giờ đây Lý Ban Sơn vốn tưởng rằng Một lần một nhỏ kia đuổi theo vị khách trong phòng Nguyệt Lan Ra khỏi ký viện Là ác mộng của mình đã kết thúc rồi Nằm ngờ đầu bọn họ Chỉ đi ra cửa sau dạo một vòng Chưa đợi gã hoàn hồn lại Thì đã mang thêm một ông lão giản nhan nheo khu đế Quay trở lại ký viện của mình một lần nữa Tên gì kìa Ngươi tìm cho ông đây một gian phòng tử tế một chút. Ông đây muốn ở lại cho ngươi, nghỉ ngơi một thời gian. Thầy tu ông ký viện vẫn còn đang chết xứng ở đó. Bách vô cậu lại gần, dơ chân đạp ngã lý trọc, tiếp tục nói. Và rồi ngươi nói muốn chiều đãi ông đây 600 quan. Bây giờ, sáu trong quan đó coi như tiền thuê phòng, hoặc là đãi tiền, hoặc là đãi phòng. Ngươi tự chọn một cái đi. Chưa đợi Bách Vô Cầu nói xong, Lý Bà Sơn đã kịp phản ứng lại. Gà nói với cô à Vân đang ngồi một bên khóc sướt mướt Nguyệt Lan, để là khách của ngươi, Vân đang ở trong phòng ngươi. Nói xong câu này, Lý Trọc bỏ giày khỏi mặt đất, chỉ vào gian phòng mà phòng hiên vừa mới chạy ra. Cười định nọt nói với Bách Vô Cầu, <cười> Lão Đại à, à, dùng luôn phòng của Nguyệt Lan đi. Đó vốn là nơi vì phòng tiên sinh này ở lại. Mọi người con muốn tìm kiếm thứ gì của hắn cũng thuận tiện hơn. Nguyệt Lan, còn ngay ra đấy làm cái gì? Không bảo đứng dậy dẫn đường cho mấy vị lão dại đi. Nói là để cô ả kia dẫn đường, như Lý Ba Sơn vẫn mong bắn đi lên phía trước. Cuối đầu khom lưng dẫn mấy người bách vô cầu đến cửa phòng của Nguyệt Lan. Nguyệt Lan tuy là kỹ nữ, nhưng phòng riêng cũng không khác gì khuê phòng của các tiểu thư gia đình bình thường. Sau khi đưa mấy người này vào phòng Lý Sơn khai khí vài câu Rồi định rời đi ngay Vội gì thế Đợi đi Ai biết hai người có thống nhất lời khai với nhau hay không Để thầy Lý Chọc muốn đi Bách vô cầu Liên trận trừng mắt Hắn dừng một chút rồi nói tiếp Bỏ lát ông giả kia Còn có chuyện muốn hỏi ngươi Nghe kỳ rồi hắn trả lời đã có câu nào nói sai Ông đây cho người cùng với họ phòng này Lên đường luôn đấy Còn cuối cùng vừa ra khỏi miệng Liên bang sơn không tự chủ được Khẽ run lên Mồ hôi lạnh đã vã đầy trên chán Rồi giết nói Lão đại ngại nói cây gì chính là cái đó Một tiểu nhân nói gì Làm gì thì cứ việc sai bảo Tiểu nhân nhất định biết gì nói đó Không dám giấu giếm nửa lời Bây giờ quý bất quý Đã đóng cửa phòng lại Sau đó cười tùm tim đế bên cạnh phòng hiên, mặt mày xám đi cho tàn. Ông già cười khà khà nói: <cười> "Nhìn xem thằng bé này, sợ đến thên đạo kia, thường qua đi mất. Nào, để rót cho hắn ly nước. Đừng sợ, ông già ta đến không phải để lấy mạng ngươi." Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, phòng hiên ngẩng đầu lên nhìn đối phương, hắn hơi hơi rồi nói với ông già: Người là Quy Bất Quy Ta bên người đến là vì sát lệnh Của Đại Phương Sư Tử Phúc Người không giết ta Cả người không ai có thể giết được ta Tổ tiên nhà ta chính là Tổ tiên nhà người Chính là Đại Thuật Sĩ Tịch Ứng chân Quy Bất Quy Cởi một tiếng Các một cây ghế dỡ ngồi xuống Trước mặt phòng hiên Tiếp tục nói Ông già ta không chỉ biết một cây này Còn bên người là được Đại Thuật Sĩ giấu ở đây Hiện giờ ông ấy đã ra biển tìm tử phúc chuộc mạng cho người. Ông giả ta nói có đúng không? Phòng Hiên đúng là được tịch ưng chân giấu ở chỗ này. Hiện giờ vì đại thuật sĩ kia cũng đang ở xa vạn dặm ngoài Đông Hải. Tìm tử phúc thương lượng đòi chuộc lại mạng cho con cháu đời sau của mình. Có điều chuyện này chỉ có tịch ưng chân và Phòng Hiên, hai người biết với nhau. Giờ lại nghe thấy được từ trong miệng quy bất quý. Nói cười như là Lục đại thuật sĩ bàn bạc với Phòng Hiên thì Quy Bất Quy đang ở ngay tại đó chứng kiến hết vậy. Nhìn về kinh ngạc của Phòng Hiên, ngay cả một tên thô cạch như Bách Vô Cầu cũng đoán ra được là bị Quy Bất Quy nói trúng rồi. Thế là hắn cũng không để ý đến Phòng Hiên và Lý Bán Sơn nữa. Lê Tiếng hỏi chuyện người cha nuôi của mình vừa mới nhận lại. Ông giả, làm sao cha lại biết thế? À từ từ nha Ông đây nhớ ra cây này nữa Cha lại làm sao Mà biết Phòng Hiên đang trốn trong kỹ viện này Đám Trương Tùng Quảng Hiếu Tìm khắp thành tỉnh Châu đều không gặp Cha tìm mở một cái Là Trung Phóc Là như nào Trên đời này Trong số những người dám nói mình Hiểu biết đại thuật sĩ Người thứ nhất là Tử Phúc Còn ông già ta Xin khiêm tốn nhận lấy vị trí thứ hai Quy bất quỳ cười khà khà rồi nói tiếp Nếu nói có chuyện gì Có thể khiến đại thuật sĩ Đột nhiên trở nên nóng này Thì nhất định là có liên quan đến tử phúc là thêm việc Một đứa con cháu đời sau có căn cơ Tu luyện thuật pháp Bị để tên trong danh sách sát lệnh Của đại phương sư Lâu này ngoài trừ đích thần ra biển tìm tử phúc Đàm phán chuộc mạng cho phòng hiên Bố giả tịch ức chân Cũng không còn biện pháp nào khác Nói đến đây Quy bất quỳ cầm lấy ly nước Mà nóc nhầm tam rót cho phòng hiên Tự uống trước một ngụm Rồi mới đưa lại ly nước Còn một nửa cho họ phòng Tiếp tục nói Có điều ông ấy lại không tiện mang theo Đứa hậu bối này cùng nhau ra biển Một khi đàm phán thất bại Thì có khác nào đưa dây vào miệng cọp đâu Cho nên mới muốn Tìm một chỗ giấu người đi Chuyện bất mạnh như vậy Là để hậu bối của mình gặp thêm phiền toái Thì cũng không hay Chỉ có thể tự mình đi tìm Còn trành ngốc cả Ngày ra xem đời này đã thừa si quen thuộc với chỗ nào nhất Nói đến cầu cuối cùng Quyền bất quỳ nhìn sang Lý ban Sơn Đang ngồi một bên Nghe không hiểu mô tê gì cả Nói với tụ ông kỹ viện Bây giờ đến lượt người nói về phòng tiên sinh này Đến cho người lúc nào Tại sao ở mãi mà không ra Lý Bán Sơn đã nhìn ra Ông lão già khọm này Là thủ lĩnh của tên to con Lập tức cười định nói Cây <cười> này thì tiểu nhân nhớ rõ Làm vào khoảng 10 ngày trước Phòng tiền sinh đi vào Phấn lâu của ta Tìm Nguyệt Lan hầu Hạ Hắn tiêu tiền hào phóng Vừa gặp mặt liền cọc luôn hai khối vàng móng ngựa 20 lượng Nói là muốn tạm trú trong phấn lâu của chúng ta Chừng 1 tháng Không cho phép người lạ quấy dậy Ngày thường đồ ăn thức uống đều song quyết bưng vào cho hắn. Chúng ta mở cửa làm ăn buôn bán, gặp được vị khách hào phóng như vậy thì đương nhiên là không thể đắc tội. Đại tòa sư quanh năm suốt tháng dạo ký viện, đương nhiên biết lối làm việc của nơi này. Chưa đợi Lý Trọng nói xong, Quý bất Quỳ đã lên tiếng ngắt lời. Ông già dừng một chút rồi nói tiếp. Không phải ông già ta xem thường mấy người quảng nhân quảng hiếu, nhưng bảo bọn họ vào ký viện tìm người. Thì mặt mỗi mấy người đó Chưa đủ dạy đến thế Cho dù có tìm khắp tỉnh Châu Thì bọn họ cũng không tìm đến nơi này Lần này đại thuật sĩ cũng coi như Biết tính toán Vậy Trương Tùng thì sao Nói về không biết xấu hổ Thì hai anh em các người Cũng một chiếc cả Thế mà đến hắn cũng không nghĩ ra Bành vô cầu nghe hiểu vấn đề này rồi Thì đột nhiên nhớ đến Trương Tùng Từ đề nghị Tách nhóm đi tìm ở huyện khác Lục trước cho rằng hắn thật sự đang tìm tịch ứng chân và nhai xế. Nhưng đến giờ nghe Quy Bất Quy nói, thì có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế. Cái tên xảo quyệt Trương Tùng kia ấy hả? Hắn cố ý ném cái chậu than nóng bỏng tay này cho ông giả ta. Nghe Bách Vô Cầu nhắc đến Trương Mập, vẻ dương dương tự đắc trên mặt Quy Bất Quy, hơi chút thu bớt lại. Ông già tiếp tục nói, hiện giờ Trương Tùng, Là một cây bia ngắm sống Ai cũng biết quan hệ của Phòng Hiên Với đại thuật sĩ Trương mập lại là đệ tử của tịch ưng chân Chỉ cần đi theo hắn Thì tám phần là có thể tìm được Phòng Hiên Bây giờ bên cạnh Trương Tùng Chỉ còn một con thao thiết Hắn không còn nhai xế Cũng không dám chọc vào mấy người Quảng hiếu quảng nhân Cho nên hắn mới chủ động Mua đi huyện bên cạnh tìm Nhân thành tịnh châu lại cho chúng ta đấy Làm bất tử, nói như vậy tức là Ông bố tịch ứng chân nhà chúng ta Không có việc gì cả đúng không Ông bố không sao là được rồi Có phải chúng ta có thể rời khỏi đây rồi không Ngọc nhậm tam lúc này Đã thông suốt mọi việc Trái tim trong ngược rốt cuộc Đã có thể buông xuống Phòng hiên này tuy là hậu bối Của đại thuật sĩ Theo lý mà nói Cũng nên nhận mặt nó mấy câu Nhưng nếu đã có tên trong sát lệnh Của tử phúc thì hẳn là Đã gây ra tội lỗi gì đó Nhất định phải chết Làm thân với hạng người này không đáng Đã biết được tịch ưng chân bình an vô sự Nhong đầm tam liền có ý định rời khỏi chỗ này Thầy nhong đầm tam không có ý định Quan tâm đến hậu bối của tịch ưng chân Quyên bất quỳ cười khả khả nói Buộn rồi Người nói nếu ông bộ nhà ngươi Biết được mấy người chúng ta Đắp vạch trần nơi phòng hiên lần trốn Mà còn để hắn lại đây gặp nguy hiểm Một khi Phòng Hiên chết trong tay mấy người quảng nhân Quảng Hiếu Thì chúng ta hiển nhiên không thoát được liên can Nói đến đây Quyên Bất Quỳ lại chuyển ánh mắt Điền về Phòng Hiên Tiếp tục nói Phòng tiên sinh Rốt cuộc người đã làm gì Trọng đến đại phương sư Tử Phúc Để đạo ta phải viết tên người vào sát lệnh vậy Tử Phúc muốn giết một người Nằm ngoài phái phương sĩ Chuyện như vậy Thật là hiếm thấy đây do ta xôi. Phòng huyên thở dài. Hiện giờ chốt dừa không có ở bên. Ngoài trừ trông cậy vào mấy người trước mặt thì hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu chuyển mình bí mật ẩn thân trong ký viện đã bị lộ ra ngoài thì bất kể là vì cao thủ nào trong phái phương sĩ tìm đến Phòng huyên đến cả năng lực tự hủy cũng chẳng có. Cho nên hắn dứt khoát, nói thẳng ra nguyên do mà mình bị từ phúc để tên trong sát lệnh. Phải bắt đầu nói từ sự kiện năm đó Phòng Hiên Bị tịch ưng chân đa ra khỏi sư môn Lục trước hắn bái làm môn hạ Của tịch ưng chân Tu luyện thuật pháp Vừa có được chút thành tiệu Thì liền ý thế danh tiếng của đại thuật sĩ Bắt đầu làm sang làm bậy Lần đó là bởi ở trong ký viện Tranh giành cô nương với người ta Thi triển thuật pháp lỡ tay hại chết người Khiến cho tịch ưng chân nổi giận ngay tại chỗ Phê bỏ thuật pháp của hắn Có điều sau khi phế bỏ thuật pháp rồi Thì đại thuật sĩ lại thấy hối hận Huyệt mạch tịch thị của bọn họ Có chút quái gì Xuân thời gian dài Không tìm ra được một thành viên Có căn cơ thi hợp tu luyện thuật pháp Từ khi bắt đầu tồn tại đến nay Chỉ xuất thế Được một vị đại thuật sĩ Vô tiền khoáng hậu Là tịch ứng chân Sau ông ta thì không còn xuất hiện tu sĩ họ tịch có thành tiệu nữa Cho đến khi phòng hiên ra đời Thì mới phá vớt được cục diện bế tắc này. Phòng huyền được coi như là tổng nhân tịch thị. Hiếm thấy có thể chất thích hợp tu luyện thuật pháp. Tuy tư chất của hắn còn lâu mới sánh được với đại thuật sĩ. Nếu so với người bình thường. Thì cũng đã là thiên phú dị bầm rồi. Cơ thể mà bị phế bỏ thuật pháp. Không có chút đáng tiếc. Có điều may sau Sau đó tịch ưng chân. Phát hiện thiên phú của phòng Hiên Có thể truyền thừa tỷ lệ có người trở thành đại tu sĩ trong đám con cháu của hắn là rất lớn. Thậm chí về mặt thiên phú, còn có khả năng vượt qua cả tịch ứng chân. Mặc dù bản thân Phòng Hiên không thể tu luyện thuật pháp nữa, để được sự trợ giúp của tịch ứng chân, thì vẫn có cách khác để kéo dài tuổi thọ. Ý tưởng của đại thuật sĩ rất rõ ràng. Cho Phòng Hiên sông lâu hơn một chút, tiền thể sinh hạ cho gia tộc bọn họ, thì mới đưa con trai thích hợp vào con đường tu đảo Nếu sinh được mấy hạt giống tốt Tịch Ưng Trần sẽ chọn lấy đứa tốt nhất Cho đi theo bên mình tu luyện từ nhỏ Bề đầu sẽ lại xuất thế Thêm một đại thuật sĩ nữa Cũng không chừng Có điều phòng hiên trước đó Từng sát hại mạng người tổn hại âm đức Cười không ít vợ Mà vẫn không thể đơm hoa kết trái Thỉnh thoảng sinh được một đứa con Thì cũng không sống được bao lâu Chờ thấy đại thuật sư si bản lĩnh kinh người Lại không rảnh rẽ về khía cạnh này Chỉ biết lo lắng xuồng Chứ cũng không có cách nào Chỉ có thể chờ Phòng Hiên chậm rái Tích đủ âm đức trở lại rồi Giúp hắn hạ sinh mấy hạt giống thích hợp Tu luyện thuật pháp Còn điều tích âm đức Lại không phải chuyện dễ dàng Tích âm chân ở bên suốt mấy năm Một lần nhìn vào bụng mấy bà vợ của Phòng Hiên Thì đều tức đến nghẹn họng Dần dần Cũng không còn lòng dạ ở lại bên cạnh hắn nữa. Đại thuật sẽ để lại cho hậu bối của mình một món pháp khí dùng cho việc liên lạc, rồi bỏ đi, vân dù khắp nơi. Tịnh ân chân vừa đi, phòng huyết liền thở phào nhẹ nhõm. Tùy nói không còn thuật pháp nữa, nếu cứ ở nhà làm lao ra nhà giàu, cũng không tội. Ín đẹp không bị lão tổ tông nhà mình quản thúc, cũng coi như là tiêu giao tự tải. Ngày tháng như vậy chậm rãi trôi qua hơn trăm năm Và một ngày của hai năm trước Rốt cuộc đã xảy ra biên hóa nghiêng trời lệch đất Ngày đó trong phủ của Phòng Hiên Đột điền có một vị phương sĩ tìm đến Từ thời Đông Hán Sau khi phái phương sĩ tiêu vong Được phương sĩ xuất hiện trong dân gian Đa phần là kẻ giả mạo lừa đảo tiền tài Hiểm thấy có phương sĩ chính tông xuất hiện Phương sĩ nọ tên gọi giả trọng Tự xưng là đệ tử Đi theo đại phương sư từ phúc ra biển Đầu đại phương sư yêu ái Dạy cho không ít thuật pháp Lần này cũng là phụng pháp chỉ của đại phương sư Trở lại đất liền Thu mua một ít nhu yếu phẩm Dùng cho sinh hoạt trên biển Ý nghe tin đại thuật sĩ tịch ưng chân đang ở trong nhà của hậu bối Ở nơi này Nên tìm đến một chiềm ngưỡng pháp tướng Của đại thuật sĩ Ngài nói tịch ưng chân sớm Đã không còn ở đây Phương sĩ họ giả Cũng có chút thất vọng nhưng phòng Huyên nghe nói y là đệ tử của đạii phương sư từ Ph thì liền ra sứcỉnh bờ hôm đó hắn giữ giảọng lại cho phủ của mình uống rượu hai người giống nhươ cặp đã thấy quen thân chén chú chén anh buồn hồi thì bắt đầu nói nhiều linh phòng Hiền bượn men say kể lại chính mình đã phạm sai lầm ra sao để rồi bị đại thuật ship tức giậnế bỏ tù vi thuật pháp vợ nghe đến đó Phương sĩ họ giả, hơi chút bất ngờ, cẩn thận nhìn lại Phòng Hiên, đánh giác trên dưới một phen. Lúc trước kiềng kỳ người này là con cháu của tịch ưu chân, nè không dám nhìn kỹ. Bây giờ nhìn lại mới thấy, tuệ căn của Phòng Hiên là bị đại thuật sĩ cắt đứt căn mạch. Sai bình do Phòng Hiên bị hủy tuệ căn, ra trọng lên tiếng nói, Phòng huynh, người chẳng qua là bị chặt đứt căn mạch tuệ căn mà thôi. Chỉ cần đợi đến khi Căn bạch nối liền lại Là sẽ có thể tu luyện thuật pháp Người từng có căn cơ Phục hồi trở lại cảnh giới như lúc trước Chỉ là vấn đề thời gian Phòng hiên nghe vậy Thì cười khổ nói <cười> Đại thuật sĩ nói Cũng thật nhẹ nhàng Có điều phòng mô trước đây chưa từng nghe qua tuệ can bị hủy rồi Còn có thể nối liền khôi phục lại Nếu thật sự có pháp môn như vậy Đại thuật sĩ nhà ta Sớm đã khôi phục tuệ căn cho phòng mẫu rồi Phòng huynh chỉ biết thuật sĩ Là không biết bản lĩnh của phương sĩ Già trọng cười một chút rồi nói tiếp Ta đã từng nhìn thấy pháp môn liên quan đến việc Khôi phục tuệ căn trong thuyền tàng kinh của đại phương sư Chờ lần này ta trở về Sẽ đi tìm đại phương sư hỏi mượn Hy vọng có thể giúp được phòng huynh sớm ngày khôi phục Về lại cảnh giới lúc trước Vì giả trọng này là lệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc. Lợi ý nói ra, Phòng Hiền đương nhiên là tin tưởng không chút nghi ngờ. Liên vội vàng nói ra lời cảm tạ. Ngày hôm sau, tiên khách đi, còn mạnh tay tặng quà rất hậu hĩnh. Nhoan cái đã quan nửa năm. Trong thời gian đó, không thấy Phương Sĩ họ giả kia tìm đến. Để lúc Phỏng Hiền đã sắp quên mất chuyện này, thì một buổi sáng nỏ, Phương Sĩ giả trọng đột nhiên một lần nữa tìm đến cửa. Lần này giả trọng vừa xuất hiện Đã tỏ ra thần thần bí bí Trước tiền bảo Phòng Hiên Vây lùi đám người hầu Sau đó mới lấy một cuộn thẻ tre Từ trong ngực ra Bày trước mặt Phòng Hiên Chia vào cuộn sách nói Thư viết trên đó Chỉ là pháp môn khôi phục tuệ căn có thư này Thì Phòng Huỳnh có thể khôi phục lại như trước đây Phòng Hiên nghe thế thì vui mừng khôn xiết Đang định cầm lấy cuộn thẻ tre Trong tay giả trọng Thì lại bị phương sĩ họ giả tránh đi Thầy Phòng Hiền tỏ vẻ khó hiểu Giả trọng lúc này mới nói Phòng huynh Ta đưa cái này cho người Người đó xem Nên cảm tạ ta như thế nào đây nhỉ Phòng Hiền đến đây mới hiểu Phương sĩ họ giả muốn làm gì Hắn lập tức nói ngay không hề do dự Trên giới phù ta Đại phương sĩ vợ ý Bất kỳ món bảo mối nào Nếu có thể lấy đi Nếu muốn kỳ chân dị bảo gì đó Ta cũng có thể bỏ tiền mua về cho ngài Mấy thứ kỳ chân dị bảo Thì còn là gì Trước mắt ta chồng qua Chỉ là đống đồng nát Không đáng giá tiền bạc thôi Già chồng hơi mỉm cười Rồi tiếp tục nói Thật không dám giấu Thứ mà Phỏng huynh muốn Là ta trộm từ trên thuyền xuống Hiện giờ hẳn là Đại phương sư đã phát hiện sự việc rồi Ta không thể nào trở lại Hầu trước giá Đại Phương Sư Tử Phúc nữa Khẩu khéo ngày ấy Còn phải người bắt ta trở về chịu phạt Để tránh được kiếp nạn này Ta phải tu luyện một ít thuật pháp tự vệ Mong rằng phòng huynh Giả tay giúp đỡ Nói đến đây Già trọng hơi dừng lại Trên mặt lộ ra nụ cười đầy cổ quái Ý nói tiếp Thuật pháp ta tu luyện có điều đặc biệt Cứ qua ba ngày Lại cần có một người sống Vừa lúc ở trên thuyền Còn có đại phương sư tử phúc chuẩn bị thay ta Đến giờ không còn đại phương sư nữa Chỉ có thể nhờ cậy phòng huynh Thì phạm mồn chữa trị tuệ căn Đã ở ngay trước mặt Phòng Hiền cũng bất chấp hết thầy Nhà lời giả trọng Đi đến nhà lao Giang tử tù Tìm người thích hợp trợ giúp y tu luyện Dẫu sao cũng là tử tù Xong chết cũng không có gì to tát Còn đường phạm môn khôi phục tuệ căn Phòng Hiên bắt đầu lao vào tu luyện Chỉ là quá trình này Dài lâu chậm rãi Dù vân luôn chăm chỉ tu luyện Nhưng hắn lại không cảm giác được Dấu hiệu tuệ căn Đang dần phụng hồi Phía hắn thì đã trước cảm thấy được biến hóa gì Nhưng tình hình ở phía bên giả trọng Thì lại bắt đầu trở nên khẩn trương Mới đầu Phòng Hiên Đi tìm tử tù quanh nơi mình ở Ba ngày một người Có thể đáp ứng yêu cầu của giả trọng Nhưng không lâu sau thì giả trọng ngày càng yêu cầu nhiều tử tù hơn. Ba ngày một người, biến thành hai ngày một người, sau đó là mỗi ngày một người, thậm chí còn yêu cầu một ngày mấy người. Nhưng việc này, Phòng Hiền không dám nói với đại thuật sĩ. Hắn ra khỏi thành, bảo một số tiền lớn mua tử tù từ nước quận huyện khác về cho giả trọng sử dụng. Có điều nhu cầu dùng người của phương sĩ họ giả này ngày càng tăng lên, Số tù tù mà Phòng Hiên tìm về đã không đủ cho lượng người mà Giả Trọng tiêu hao. Cuối cùng thì Giả Trọng chờ không kịp nữa, bắt đầu tự mình động thủ, sát hại không ít người dân vô tội trong thành. Cứ như vậy qua thêm một năm, một buổi sáng nọ, quản gia đi vào báo lại rằng có một người trẻ tuổi đến tìm Giả Trọng. Người trẻ tuổi này là ai, cho đến bây giờ, Phòng Hiên cũng vẫn không biết. Chỉ thấy hắn Tự tay giao cho giả trọng một tấm lụa Giả trọng đọc xong nội dung trên tấm lụa Thì sắc mặt phút chốc Xám như cho tàn Ngã lăn ra đất ngất ngay tại chỗ Ngày nào cũng không nói lời nào Chỉ thờ dài một tiếng Rồi đứng dậy rời đi Phòng hiên không biết đã xảy ra chuyện gì Lời gọi người nhà đến hỗ trợ đánh thức giả trọng cho lúc y vẫn chưa tỉnh lại Phòng hiên Có nhặt tấm lùa đánh rơi dưới đất lên Đồng được nội dung viết bằng chữ tiểu tr chuyện bên trong tổng môn bất hạnh gian điệu yêu nghiệt từ phúcc thèn với phó thác qua các đời đại phương sư từ Minh trừng phạt lại thấy có nhiều phương sĩ phản nghịch rời bỏ tông môn từ phúc thi hành đại phương sư lạnh lành cho phương sĩ trong môn phái ở trên biển cùng như đất liền truy tìm đám phản đồ Phương sĩ đổ ảm hoang sao giả trọng tổng cộng với chí người Và hai người không phải phương sĩ Là Phòng Hiên Và Tôn Thành Tiên 21 người này Quỷ kế đa đoan Vì phòng câu kết chống trả Một hạ phương sĩ không cần truy đuổi Ngặp được lập tức chu diệt Ở cao dưới bên trái tấm lụa Được đóng ấn tín Của đại phương sư Tử Phúc đọc xong nội dung viết trên tấm lụa Đầu óc Phòng Hiên Choang vắng một phen Hàn bên mình chọc phải đại họa rồi Cũng không thèm đi hỏi giả trọng nữa, Mà trực tiếp lấy ra pháp khí lão tổ tông năm đó, Trước khi đi, Đã để lại cho mình. Một năm một mười, Kể hết mọi chuyện đã xảy ra, Cho đại thuật sĩ nghe. Trở nên khi hắn đóng lại pháp khí, Một đi tìm giả trọng hỏi lại cho rõ ràng, Xem một tiểu nhân vật như mình đây, Làm sao lại chọc đến vị thần tiên phi phạm, Đại phương sư tử phúc kia. Nhìn lộn quay lại nơi giả trọng gất xỉu, Mới phát hiện người nọ, Đã biến mất không còn dấu vết Phòng hiền hỏi thăm người nhà Mới biết vừa rồi Trong lúc hắn dùng pháp khí liên lạc Với lão tổ tông Thì già trọng đã tỉnh lại Y hoan hôn lại Liên hòa lên khắp lớn Trước mặt người nhà họ phòng Trông vô cùng thất thố Khóc xong một trận Thì thi triển đồn pháp bỏ đi mất Bản thân mình bị đại phương sư tử phúc Đưa vào tầm ngắm Hiện nhiên già trọng không thoát được liên can Bây giờ Cả người cũng biến mất Phòng Hiền lại càng không nói rõ được Không lâu sau Đại thừa sĩ tịch ưng chân Đã dùng phép truyền âm tìm được hắn Đầu tiên là mắng cho họ bối nhà mình Một trận té tát Rồi đại thừa sĩ bảo Phòng Hiền Lập tức rời khỏi nhà Đi hướng tỉnh Châu Đến đó tìm một chỗ trốn tạm Chờ đại thừa sĩ lúc sau sẽ đến Phòng Hiền không phải người tỉnh Châu Nhưng lúc trước đã bái là môn hạ của tịch ưng chân ở đó Sau khi bị phế thuật pháp Thì đã gần 200 năm Không hề trở lại nơi này Bây giờ Lão Tổ Tông lên tiếng Bảo mình đến đó Phòng Hiền cũng không rảnh Lọ đến mười mấy bà vợ trong nhà Lập tức thay quần áo cưới khoái mã Chạy một mạch đến tỉnh Châu Thời điểm Phòng Hiền đến tỉnh Châu Thì vừa lúc gặp kỳ thi đại khảo Cả khách điếm Đều chật kín tú tài đi thi Hết cách Hắn đành phải ghé vào chùa miếu trong thành tỉnh Châu ra tốt một đêm. Sau đó, gặp lại lão tổ tông nhà mình, bị tịch ưng chân dò hỏi. Phòng hiện đem hết chuyện của mình và giả trọng liên hệ với nhau, kể lại cho đại thuật sĩ nghe một lần từ đầu đến cuối. Tịch ưng chân nghe xong, thì thẳng tay cho hậu bối một bạt tay. Chỉ bận hắn mà mắng. Người là đổ ngốc đây hả? Tuệ căn của người là do thuật sĩ Gia Gia Ta tự tay phá hủy để có thể khôi phục. Thì ta đã khôi phục cho người từ hơn trăm năm trước rồi. có phải đợi đồ tử đồ tôn của tử phúc nhiều chuyện sao? Người bị họ giả kia chơi rồi. Nhà định là y. Đã gây ra chuyện gì đó sợ bị tử phúc trách phạt. Nếu mới kéo người cùng xuống nước. Cho rằng vì đại phương sư kia sẽ nể mặt ta. Không so đó với người. Từ đó y cũng có cơ hội trốn thoát. ra thi hay rồi. Thằng ngu ngục nhà người đi chết cùng với họ giả luôn đê. Nghe lại việc mình tu luyện pháp môn Mà giả trọng đưa cho Lại trước sau không thấy hiệu quả gì Phòng hiên lúc này Mới hiểu làm mình Bị người kia lừa gạt Nhìn lại một lượt Tôi chẳng chính là Ở chỗ giả trọng tu luyện thuật pháp Cần tiêu hào người sống Mới đầu tử tù Là do mình tìm về cho y Sau đó y tự mình ra tay bắt người Phòng hiên Vì nẻ ân tình giả trọng Cho mình pháp môn khôi phục tuệ căn mà mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy. Bây giờ nhớ lại, quả thực là già trọng đã dẫn dắt mình gây họa ngập đầu. Tuy rằng hiện tại đã làm rõ nguyên nhân đã xảy ra, nhưng song chết của Phòng Hiên vẫn điều cũ không thể đoán biết được. Tị Ân Trần vững định đi tìm già mang cả y và Phòng Hiên đến chỗ Tử Phúc đối chất một phen. Hậu bối của mình xác đã phạm sai, nếu Vân Trừa sai đến mức độ khiến Tử Phúc Phải để tên vào sát lệnh Chỉ cần nói rõ chuyện này Lao giả kia Lại cho mình chốt mặt mũi Gạch tên phòng hiên khỏi sát lệnh Cho mình mang về tự dạy dỗ Cũng coi đưa xong Có điều giả trọng lúc này Lại giống như bốc hơi khỏi mặt đất Mặc cho tịch ưng chân nghĩ đủ mọi cách Cũng không sao tìm được Thầy xung quanh tịch Châu Đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng phương sĩ Đại thờ si không còn cách nào khác Chỉ đành tự mình vác mặt Đi tìm tử phúc Đều đình một phen Chỉ là nếu mang theo Phòng Hiên Thì có hơi phiền phức Hơn nữa một khi đàm phán với tử phúc thất bại Thì thằng bé này Cũng khỏi cần đưa về nữa Thế là tịch ứng chân Lẽ giấu Phòng Hiên trong ký viện thành tịch châu Cái này đều là dựa vào Kinh nghiệm dạo ký viện điều năm Của đại thuật sĩ Giấu người trong ký viện an toàn hơn Giấu trong quán trò Hay nhà dân rất nhiều Sau khi nói xong chuyện của mình Phong Hiên thở mạnh một hơi thật dài Tiếp tục nói ai không ngờ chỉ bởi vì chuyện của ta Mà lên lụy Để Lão Tổ Tông trong nhà Bây giờ bị biết là trốn ở đây Lần này cho dù ta Không phải chết Thì Lão Tổ Tông ở trước mặt tử phúc Cô không dám ngằng đầu Vậy thì người chết đi thôi Còn ở đây nó nhảm cây gì Lão già tịch ứng chân kia Công thật là bị mơ heo che mắt Người khốn nạn thế này Còn muốn giữ lại làm gì Không phải là tử phúc hạ sát lệnh sao Thẳng tay giết quách mi Còn tính là bán cho lao tạ Một cái ân tình đai Bách vô cầu trận trường mắt quát lên Hàn ngày đến đoạn phòng hiên Đi tìm từ tù cho giả trọng Rồi lại để mặc y Dùng mạng người tu luyện thuật pháp Thì đã tỏ thái độ rồi Tên thổ lô tính tình ngay thẳng Trường mắt nhất chính là loại người Hy sinh người khác Để làm lợi cho bản thân. Bệ tên cao to đen thôi mắng một trận. Phòng huyền chỉ biết cúi đầu không đáp. Người bất quỷ thấy vậy thì cười khả khả. Phải phải tay với bách vô cầu nói. còn <cười> trai ngốc à. Người cho rằng bố già tịch ứng chân. Sẽ tha cho hắn sao. Có thể thoát được sát lệnh của đại phương sư. nhưng chưa chắc. Có thể tránh được trừng phạt của lão tổ tông nhà mình. Có lẽ bây giờ chết trong tay phương sĩ. Ngược lại càng tốt hơn một chút đấy Quý tiên sinh nói rất đúng Quý bất quy và nói dứt lời Trong không khí Bông văng lên vào giọng nói quen thuộc Kẻ đó bên ngoài cửa phòng Cùng văng lên giọng của người đó Nếu đã nói vậy Thì vấn đề giao lại sông chết Của người này cho đại phương sư đi Ta sẽ dẫn hắn đi gặp đại phương sư Sông hay chết Thì phải xem tạo hóa của hắn Cùng với tiếng nói, cửa phòng cũng đồng thời mở ra. Quảng Tín vừa gặp mặt cách đây không lâu, xuất hiện trước mặt Quỳ Bất quy và hai con yêu quái. Hắn được từ phúc cho mượn thuật pháp, ngay cả Quỳ Bất quy và Bách Vô Cầu, đều không phát hiện ra ngoài cửa từ bao giờ đã có thêm một người. Trông thấy Quảng Tín đến, Quỳ Bất Quỳ lúc lắc cái đầu hơi cười, nó với người tóc bạc đứng ngoài cửa. Là Quảng Hiếu nói cho ngươi nhỉ? Hòa thường kia đoán được trong thành tỉnh Châu Nhất định có chuyện Ở gần mấy người chúng ta Lại không sơ mũi được gì Mới kéo người vào Thủ đoạn lôi kéo chia rẽ này So với năm xưa Đúng là chỉ hơn không kém Quy tiên sinh không cần lo đến Quảng Hiếu và nên giao lại người này cho ta trước đi Quảng Tín vừa nói chuyện Vừa liếc nhìn phòng hiên Sang mặt đã xám như cho tàn Hơi dừng một chút rồi nói tiếp Có điều Quảng Tín có thể đảm bảo Trước khi gặp được Đại Phương Sư Thì người này sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng Lại nói tiếp thì ta đây Công đạo vi phạm pháp chỉ của Đại Phương Sư Xong chuyện Quảng Tín Còn phải đến trước giá Đại Phương Sư lính tội Thôi dẹp đi Các người là người một nhà Nói thế nào mà chả được Chờ thầy vừa rồi bách vô cầu Còn mắng chửi Phòng Hiên Nhưng từ lúc Quảng Tín xuất hiện Thì tên thô lỗ lập tức Phân rõ trong ngoài Hắn bước lên đứng chắn trước người Phòng Hiên Tiếp tục nói Nhưng mà người đến muộn rồi Đại thuật sĩ tịch ứng chân Đã làm thay việc của người Lâu này đang đi tìm Tử Phúc Dù sao sông chết của họ Phòng Phải do Tử Phúc nói mới tính Người cứ trở đi đã Có lẽ giờ này Tử Phúc Đã tha mạng cho Phòng Hiên rồi cung nên Biện cho người phải đọc công đi một chuyến Vậy ý của quy tiên sinh thế nào? Quảng Tín không để ý đến bách vô cầu Mà đưa mắt nhìn sang quy bất quy Khái bìm cười rồi nói tiếp Người công muốn Quảng Tín ở lại đây Chờ đại thuật sĩ sao? Người cũng không có ý định Tân theo pháp chỉ của đại phương sư hả? đều đã đến đây rồi Thì có phải công nên cho đại thuật sĩ Chút mặt mũi không nhỉ? Quy bất quỷ cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Nói thế nào Thì đàn thờ sĩ và đại phương sư Cũng có danh tiếng ngang nhau Bên đầu một lát nữa Đàn thờ sĩ chạy đến Còn mang theo pháp chỉ mới của đại phương sư Người nói xem ông giả ta nên tuân hay là không tuân theo nào Nếu quý tiên sinh đã nói như vậy Ta đây đã biết Để làm thế nào Biểu cảm trên mặt quảng tín lúc này Cực kỳ giống khâu phương kiếp trước cùng lập nói xong câu này thì thân hình hắn cùng biến mất tại chỗ. Cùng biến mất với hắn còn có phòng hiên, đang được Bạch Vô Cẩu che chở sau lưng. Quang Tín ra tay lúc nào, ra tay như thế nào, cả Quy Bất Quỳ và Bạch Vô Cẩu thế mà không hề có một chút phát giác. Khỏi cần hiện ra phòng hiên biến mất cùng với Quang Tín, trên mặt Quy Bất Quỳ nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi nếu Quang Tín mua lấy mạng mấy người bọn họ thì lúc này đây Khàn đang là ông già đã cùng với Bạch Vô Cầu dắt tay nhạo đến cầu Nại Hà, xếp hàng chờ ăn canh luôn rồi. Người đâu rồi? Họ phòng đi đâu rồi? Lúc này Bạch Vô Cầu cùng phát hiện trong phòng thiếu mất một người, chỉ là hắn vẫn còn chưa phản ứng lại, là người làm sao lại tự dưng biến mất, còn cho rằng chính là phòng hiên thừa loạn chạy đi nấp ở chỗ nào đó trong phòng. Chỉ chân ba sau khi Quảng Tín và Phòng Hiên biến mất Trên đỉnh đầu mấy người và yêu Đột nhiên có tiếng nổ vang trời Trên ác tòa kỹ viện thùng ra một cái lỗ lớn Lịa bàn sờn sợ đến mức Chưa to xuống gầm dưỡng trốn Người làn cô đường thấy Phòng Hiên mất tích Đang dạo bước đi tìm khắp nơi Bị một miếng ngói rơi trúng vào đầu Ngà làn ra ngất xỉu Cổng lông lỗ thùng xuất hiện Thì có hai bóng người từ trên cao Rơi qua lỗ thùng xuống đất Lúc này mấy người quy bất quy bách vô cầu Mới nhìn rõ Người rơi xuống chính là Phương Sĩ Quảng Tín Và Phòng Hiên Vừa mới biên mất không thấy tâm hơi Bây giờ Phòng Hiên đã mất ý thức Nằm bất động bên chân Quảng Tín Mà Phương Sĩ tóc bạc kia Thì đã xoay người ở giữa không trung Vưng vàng tiếp đất Hắn gần đầu nhìn lỗ thùng trên đóc nhà Nói Ngồi bên tiên sinh Cổ mân đúng tay vào sao Còn người xem pháp trị của Đại Phương Sư Là cái gì vậy Ta không phải phương sĩ Cũng chưa từng làm đệ tử của Tử Phúc giờ vào đầu mà phải tuân theo pháp chỉ của ông ta Lúc này Bên ngoài lỗ thùng rốt cuộc Cùng vang lên giọng nói cay nghiệt quen thuộc kia Sau một chàng cười đầy châm chọc Giọng ngô biến lại lần nữa vang lên Vừa rồi là thủ đoàn từ Phúc dạy cho người Gọi là thuật che mắt Thì còn nói được Ngô biến tiên sinh cho rằng Là thuật che mắt Quảng Tín hơi cau mày lại tiếp tục nói. Vài người nhìn lại xem, cái này có phải thuật che mắt hay không? Chừa cuối cùng vừa thoát khỏi miệng, thân thể hắn bổ lần nữa, biến mất trước mặt Quy, Quy và Bạch Vô Cẩu. Vật dùng vừa rồi, ông già không thể nhìn ra được thủ đoạn của Quảng Tín. Cầu Quảng Tín biến mất, tại vị trí hắn vừa đứng, đột nhiên ra một tia lửa, cùng với tiếng nổ vang động, sau đó là một luồng lực mạnh mẽ đai sập bốn phía vách tường, bọn đưa tòa ký viện của bởi vì luồng đợt này mà đổ sập theo. Cô mày vừa rồi trong lúc Bách Vô Cầu và Đắc Nhậm Tam đại náo ký viện, hầu hết các côn đường và người làm đều đã tháo chạy ra ngoài, mà bọn điền thấy Li Ba Sơn bị bắt vào trong phòng Nguyệt lan đóng cửa lại, cho rằng mấy người kia dùng hình chất tấn xạ bị vả lây nên đều trốn đi hết, cho nên mới không gây ra thương vong quá lớn. Cây này cũng gọi là thuật tre mắt sao Câu vị tiếng nói vang lên Quảng tín đã xuất hiện Đứng trên chốc đống đồ nát Một nam nhân tóc bạc khác Xuất hiện ở vị trí vài trục trường Đối diện hắn Trong tay y cầm một cây gầy đá tinh anh mắt sắc bén Liếc nhìn quảng tín Rồi cất lên gức điệu đặc trưng của mình Thuật tre mắt Chính là thuật che mắt Cho dù người có phá hủy toàn bộ thanh tịnh châu này thì vào rồi cũng vẫn là thuật che mắt. Phía sau nam nhân tóc bạc lại xuất hiện một con khỉ cao to như người, đang tỏ vẻ khẩn trương, liền chậm chậm cây gậy trong tay người phía trước nói: "Cây gậy này đã đi theo lão tôn mấy trăm năm rồi, ngươi dùng thì dùng, tuyệt đối đừng lấy cứng đối cứng, nó không phải tham lang lúc trước gây dùng, phải thuận lực mới quật mạnh được, đừng có nghiến răng nghiến lợi mà đập." Ờ, ta biết rồi Nam nhân tóc bạc đáp một câu Sau đó, thân thầy đột nhiên biến mất tại chỗ Nhẹ mắt, đã xuất hiện trên đỉnh đầu Quảng Tín Một tay dơ gậy, đậm mạnh xuống đầu phương sĩ tóc bạc Lúc này, trong tay Quảng Tín đã từ hư không xuất hiện Một thanh trường kiếm Trở tay vùng lên đòn hướng cây gậy chém qua Trường kiếm này được tử phúc ban cho Quảng Tín Chuyên dùng để pha giải các loại pháp khí Giống như cây gậy này Chỉ cần va chạm là nhất định có thể chém gậy gãy làm đôi tôn vừa bệnh đứng đằng xong nhìn thấy chỉ biết nhắm tin mắt lại chờ đời lát nữa cây gậy của mình biến thành hai khúc cán mai trong lòng tôn hầu tử hồi hận đến xanh cả ruột vừa rồi đáng lẽ không nên đemũ khít của mình cho nam nhân tóc bạc mượn làm gì mặt thời kiếm và gậy sắp rửa va chạm vào nhau ngô miễn bay trên đỉnh đầu Quảng tín độ điện biến mất lần nữa câu lúc đó Phương si tóc bạc đột nhiên học ra một ngụm móng Thân hình bay ngược ra sau văng đi xa Hắn vừa bay đi thì ngô miễn từ hư không Xuất hiện tại vị trí quảng tín vừa đứng Điện phương si tóc bạc nga dưới đất nói So với thuật che mắt hay ảo thuật Thì người vẫn còn kém lắm Chiều này của ta không phải thuật che mắt Quảng tín rốt cuộc bị ngô miễn chọc giận Thuật pháp mình và thi triển Là được đại phương sư tử phúc tự mình truyền thủ Thương bạc Quảng Tín vô cùng lấy làm tự hào, lại bị nằm như tóc bạc này, năm lần bày lượt, gọi là thuật che mắt, bảo hắn làm sao không tức giận cho được. Thuật che mắt bị vạch trần, lẽ muốn giết người diệt khẩu sao. Ngồi miễn cười khẩy một tiếng, lại dơ gậy lên, tiếp tục nói với Quảng Tín, có phải là người dự định, viết thêm tên ta vào sát lệnh, can tội nói toàn ra thuật che mắt của thầy cho các ngươi. Được cười Để ta cho người xem đây Rốt quả có phải thuật che mắt hay không Quảng tín gầm lên một tiếng Thân thể một lần nữa biến mất Bởi vì kiếp trước có chút giao tình Với mấy người và yêu ngô miễn quy bất quy lúc đầu Hắn không hạ sát thủ Nhưng hiện tại Ngồi bên cư luôn miệng chê bôi thuật pháp của hắn Là thuật che mắt Thì nổi giận thật rồi Lập tức bất chấp tất cả Dốc toàn lực nhắm vào ngô miễn mà đánh Sau đó Trên đông phê tích không ngừng vang lên từng đợt tiếng nổ, kèm theo tia lửa sèn sẹt. Thì thoảng, còn có chất giọng đặc trưng của ngôi miễn chen vào. Người ở bên cạnh tử phức lâu như vậy, là chỉ học được chút thuật che mắt này thôi sao? Ông ta chưa nói là mình hối hận vì đã thu người làm đệ tử hả? Bây giờ bách vô cầu đã kéo theo quy bất quý bò ra ngoài. Hai cha con bọn họ trốn vào một vị trí tương đối an toàn, Vì ba chiến trường hốt đồn Không ngừng tué ra tia lửa Tên thổ lỗ nói Ông dạ Sao hôm nay chú quả cha nói nhiều thế Không phải ông đây nói xấu sau lưng y chứ Lúc trước thì đánh ba gậy Cô không dặn đổi cây rắm Bây giờ lại nói luôn mồm Nhưng mà y không thể đổi sang nói cái khác ngả? Cứ mở mồm ra Là thuật che mắt Thuật che mắt Ông đây nghe cô phát chán rồi Nghe bách vô cầu nói chuyện không sửa miệng được Vật cứ tính mình và ngô biến thành người một nhà Quy bất quỳ cười một chút rồi nói Đây là người không hiểu ông trẻ của người rồi Không phải là y kiệm lời Mà là lười nói lời vô nghĩa Năm đó Nếu có thể dùng lời nói phiền chết đám người cơ lao nguyên xương Ông trẻ người Sẽ bác loạn bên tay bọn họ Nói đủ 3 năm đấy Thầy Bạch vô cầu không phản cảm Hai chữ ông trẻ Quỳ Bất Quỳ tiếp tục nói Quảng Tín hiện giờ tôi là khâu phương chuyển thế Nhưng đời này suốt cuộc con nền tảng của Lý Huyền Bá Lục trước là Triệu Vương của Đại Đương Sau đó lại ở bên cạnh từ Phúc học nghề trăm năm Quay trừ Quảng Nghĩa Là ngang hẳng Thì những người còn lại Tuy đều là đồng môn Lại thấp hơn hắn đưa cái bối phận Đương nhiên rất háo thắng Mà thư thiếu nhất chính là kinh nghiệp đối đầu rất tù si với nhau Dù có mượn được thuật pháp từ chỗ lão giả tử phúc Nhưng chỉ cần động tác lên tinh thần Làm cho hắn rối loạn Thuật pháp có cao thâm tinh diệu đến mấy Câu sẽ bị giảm uy lực rất Quyên bất quy còn chưa nói xong câu cuối cùng Trong không khí Đồ điện vang lên một tiếng nổ cực mạnh Để bước mặt đất dưới chân công xuân chuyển theo Trong lông người dân ở đằng san nhốt nháo Cho rằng có động đất Quảng tín bốc từ hư không hiện ra Trận mắt ngàn xuống đất co giật sùi bọt mép Cùng lúc đó một nam nhân tóc bạc khác Cùng xuất hiện ở vị trí cách Quảng tín không xa Lông này Toàn thân ngồm biến cũng ướt đẫm mồ hôi y hít sâu một hơi Điên Quảng tín còn nằm dưới đất co giật thấp giọng lầm bẩm nói Đây mới là thuật pháp của từ phúc cho mượn Ý còn chưa nói xong Quảng tín ngã dưới đất đã mở mắt, dùng hết sức lực toàn thân gạo lên với ngô miễn. Người nói đi, đó có phải thuật che mắt hay không? Thế quảng tín đã đến nước này rồi, mà còn bận tâm chuyện đó. Để quỷ bất quỷ nấp đằng xa, cũng không khỏi cất tiếng cười khổ. Vẫn tưởng rằng ngô miễn đến lúc này, hẳn là sẽ nhường nhịn một chút. Nào ngờ, nàm nhân tóc bạc quyết tâm phũ đến cùng. À, không phải thuật che mắt, thế là ảo thuật hả? Tử Phùng không rảnh dạy ngươi. Xài Quảng Nghĩa thay thầy chuyển dạy hả? Quảng Nghĩa gạt ngươi rồi. Được. Ngươi được. được lắm. Quảng Tín bị cục tức nghẹn cứng trong lòng. Thế mà tối sầm mắt lại, lăn ra ngất xỉu. Mạch vô cầu ở đằng xa, chầu thích Quảng Tín tức giận đến chết giấc. Lạc lạc đầu nó với quy bất quy. À, ông đây vừa mới nhìn ra, chú quả cha cũng chẳng phải người tốt đẹp dẻ. Hết chương mời thuật che mắt Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay